Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 203 cường hóa hoàn thành phía dưới là áp mạng tiểu thuyết cung cấp cho ngài chương 203. Cường hóa hoàn thành cản kẽ đọc nội dung cấp độ truyền kỳ kỹ năng chính là thoải mái. Mỗi lần khi lên level sau, nhất định ra hiếm hoi đặc hiệu. Này không! mà Long Chi Càng! Cấp độ truyền kỳ kỹ năng để cử thể lực hệ ngoạn ra học tập nắm giữ này kỹ năng sau. Sắp có được cường đại tử lành năng lực Mỗi gặp 13 lần đả kích Có thể kích động một lần ma long chi càng Bị động hồi phục 14% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mệnh giá trị cấp 2 đặc hiệu đại địa thủ hộ hiếm hoi đặc hiệu Kích động ma long chi càng lúc Có thể quá mức hồi phục thể lực thuộc tính 4 điểm sinh mệnh giá trị Này kỹ năng mỗi lần kích động Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị chưa đủ Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc 4 Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm độ thành thảo Không thể không nói thể lực hệ hồi phục kỹ năng hiệu quả xác thực không lớn tích 14% hồi phục lượng Lấy hoàng tuyển hiện tại gần như biến thái sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Cũng bất quá mới hồi phục hơn 5.000 điểm mà thôi Nếu là đổi thành biến thể người Cũng liền chừng một ngàn chết no rồi. Hiệu quả này còn không có hồi phục chú hiệu quả trị liệu tốt. Đừng quên đây chính là cấp độ truyền kỳ kỹ năng theo cấp độ sử thi tồn tại cấp bậc trinh lịch. Hơn nữa. Hồi phục chú là chủ động phóng ra. Tùy thời có thể thêm huyết. Này ma long chi càng lại bất đồng. Yêu cầu tích lũy 13 lần bị công kích số lần tài năng thêm một lần huyết. Hiệu suất này. Coi như kém xa. Cho nên nói thể lực hệ hồi phục kỹ năng theo trí lực hệ chữa trị kỹ năng so sánh kém xa. Tốt tại. Cấp 2 đặc hiệu coi như ra sức. Quá mức hồi phục thể lực thuộc tính 4 điểm sinh mệnh giá trị. Lấy hoàng tuyền cao nhất trạng thái thể lực thuộc tính đến xem. Có thể nhiều trở về hơn 4.000 điểm sinh mệnh giá trị. Cộng thêm cơ sở hồi phục hiệu quả. Sắp tới 10.000 điểm. Ngược lại cũng coi như thích hợp. À! Này Ma Long Chi càng theo phản kích đà loa đều là tích lũy 13 lần bị công kích số lần. Hai cái kỹ năng đồng thời chỉ có thể kích động một cái. Ừ! Về sau khiêu chiến độ khó cao thời điểm, liền đem Ma Long Chi càng thả trước mặt. Quét giã luyện cấp sẽ dùng phản kích đà loa. Cũng may mắn thể giả nghề nghiệp có cách độ ưu tiên thiết lập. Chỉ cần đem yêu cầu phóng ra kỹ năng đặt ở hàng đầu. Là có thể dùng ưu tiên phóng ra. Nếu không. Này lưỡng kỹ năng nhất định là phế bỏ một cái. Giải quyết một cái kỹ năng. Lại tới thứ hai cái kỹ năng. Ba ba ba. Lại vừa là 40 mai kỹ năng kinh nghiệm thạch trục đi vào. Bá giả chắn ngang tăng lên tới cấp 4. Vẫn là hiếm hoi đặc hiệu. Bá giả chắn ngang. Cấp độ truyền kỳ kỹ năng để cử thể lực hệ ngoạn ra học tập nắm giữ này kỹ năng sau. Mỗi gặp phải mục tiêu 6 lần đà kích Nhưng đối với mục tiêu phóng ra một lần bá xả chắn ngang Gia tăng mục tiêu đối với người làm phép thể lực thuộc tính S14 1.400 điểm cừu hận độ Cũng tải tiếp theo 10 giây bên trong Dùng mục tiêu đối với người làm phép tổn thương hiệu quả hạ xuống 14% cấp 2 đặc hiệu một người đã đủ giữ quan ài hiếm hoi đặc hiệu Như lúc đó có nhiều mục tiêu kích động bá xả chắn ngang hiệu quả Bá xả chắn ngang nhưng đồng thời đối với sở hữu mục tiêu sinh ra hiệu quả. Quá mức phóng ra bá xả chắn ngang không quá mức tiêu hao năng lượng giá trị này kỹ năng mỗi lần kích động. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bật 4. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm độ thành thảo. Dễu cợt loại kỹ năng tuyệt đối là thể giả chắc chắn phải học kỹ năng một trong. Cũng liền hoàng tuyển này đần đổn. Đến bây giờ. Mới học một cái dễu cợt loại kỹ năng. Cũng thua thiệt hắn phần lớn đều là đơn quét. Nếu là theo người chơi khác cùng nhau luyện cấp. Tuyệt đối sẽ bị dễu cợt chết. Hiện tại được rồi cuối cùng là đem đây nên học kỹ năng bổ túc. Cựu hận này độ kéo tuyệt đối ra sức. Lấy hoàng tuyển cao nhất trạng thái thể lực. Kích động một lần bá xả chắn ngang. Có thể gia tăng hơn 15.000 điểm cầu hận độ. Hơn 15.000 điểm đổi thành phát ra. Yêu cầu đánh dụng mục tiêu hơn 15.000 điểm sinh mệnh giá trị tài năng sinh ra nhiều như vậy cầu hận. Đổi thành chữa trị. Đây chính là ba chục 30.000 điểm. Không chút khách khí nói. Chỉ cần hoàng tuyển hướng kia vừa đứng đem cầu hận kéo một cái, ai cũng cướp không đi. Không chỉ là hấp dẫn cầu hận đơn giản như vậy. Bá giả chắn ngang còn có giảm thương hiệu quả, 14% giảm thương hiệu quả vẫn là ra sức. Hơn nữa, à, dựa theo kỹ năng giới thiệu tới nói, này giảm thương hiệu quả hẳn là suy yếu mục tiêu tổn thương, mà không phải tự thân gia tăng một cái giảm thương trạng thái. Nghe tựa hồ không sai biệt lắm, trên thực chất giữa hai người khác biệt rất lớn. nếu là suy yếu mục tiêu như vậy trạng thái là thêm tại mục tiêu trên người nếu là gia tăng giảm thương hiệu quả như vậy trạng thái là thêm tại hoàng tuyền trên người vấn đề xuất hiện hoàng tuyền trên người nhưng là có lấy vô thượng ma thể hố tra kỹ năng nếu là thêm ở trên người mình được mới cấp độ truyền kỳ trạng thái căn bản là thêm không được trực tiếp xong đời tốt tại hiệu quả này là thêm tại mục tiêu trên người bằng không bi kịch kỹ năng này mỗi lần thăng một cấp gia tăng một phần trăm giảm thương hiệu quả lên tới mãn cấp há chẳng phải là có thể thêm hai mươi phần trăm hơn nữa thể giả nghề nghiệp đặc hiệu đó không phải là sáu mươi phần trăm rồi hả hơn nữa tấm thuấn đón đỡ đây là muốn vô địch tiết tấu a vô địch còn không đến mức bất quá Này bá giả chắn ngang kỹ năng quả thật làm cho Hoàng tuyển năng lực sinh tồn lấy được tăng lên cực lớn. Cũng vì vậy, đang chọn cấp hai đặc hiệu thời điểm. Hoàng tuyển cũng không có lựa chọn cường hóa cầu hận độ hoặc cường hóa giảm thương hiệu quả đặc hiệu. Mà là lựa chọn một cách có đoàn thể hiệu quả hiếm hoi đặc hiệu. Cũng coi là đền bù tấn cấp cấp hai nghề nghiệp lúc không có lựa chọn chiến tranh gầm thép tiếc núi. Cường hóa cũng chỉ có thể tạm thời chấm dứt. không có kỹ năng kinh nghiệm thạch mới vừa học được vô địch trảm gió nhẹ hành quyết cũng chỉ có thể tại level vô không tạm ngừng một chút là thời điểm đi gặp một hồi lưu trương tổ hai người rồi truyền tấm mượn a zip này chi tấm hoàng tuyền lại lần nữa quay trở về ngàn sẩm đi một mình cưới phó bản ô ô ô đội trưởng ngươi trở lại rồi ta đều nhanh phải bị con muỗi nuốt đáng thương nam sơn đại vương vừa thấy được hoàng tuyền trực tiếp ôm bắp đuổi khóc Khóc vậy kêu là một cách thương tâm a Cũng vậy. Hoàng tuyển này vừa ra. Chỉ là quét cấp hai hoa đà phó bàn. Sẽ dùng đi rồi hơn ba giờ. Hơn nữa đi này đi chỗ đó. Quanh đi quần lại. Hơn bốn giờ tiến vào. Hơi kém không đem Nam Sơn Đại Vương cho buồn bực chết. Ngoan ngoãn. Không khóc. Ta đây không phải tiến vào sao cái kia. Đội trưởng. Không có chuyện ta nhi đi. Ta trước bỏ qua nhiệm vụ lui bản á Nam Sơn Đại Vương còn băn khoan quan vũ độ tín nhiệm sự tình đây. Nhìn đến Hoàng Tuyền tiến vào. Liền dự định buông tha cùng chung tới nhiệm vụ. Bỏ trốn. Nhưng không ngờ. Hoàng Tuyền kéo lại hắn. Lấy cái gì gấp. Trước hết chờ một chút. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau à còn phải chờ Nam Sơn Đại Vương khuôn mặt đều xanh biếc. Nhưng là. Như thế nào đi nữa xanh Nên chờ còn phải chờ Ai kêu hoàng tuyển là lão đại đây Ngoan ngoãn Ở chỗ này chờ Ta sẽ cho ngươi nhớ một công Đợi lát nữa nếu là tuôn ra thứ tốt mà nói Ưu tiên cho ngươi hả Thiệt giả ta không đi Ta liền ở chỗ này chờ nghe một chút hoàng tuyền muốn cho hắn thứ tốt Nam Sơn Đại Vương trong nháy mắt vui vẻ Đừng nói chờ 4 giờ rồi Sẽ để cho hắn đợi thêm 40 giờ. Hắn cũng vui vẻ. Phải biết có thể để cho Hoàng tuyền cảm thấy là đồ tốt đồ vật. Vậy thì tuyệt đối không phải bình thường thứ tốt. Đi lên để cho Nam Sơn Đại Vương đứng tại chỗ. Miễn cho bị lưu đạn ảnh hưởng đến. Hoàng Tuyển cưới hắc bầm mã. Hướng lưu trương tổ hai người vọt tới. Giết đại chiến lại lần nữa khai hỏa. Ba người ba kỷ chém giết thành một đoàn. Mục tiêu số thứ tự 004 áp mạng tiểu thuyết tùy thời mong đợi ngài trở lại ngài hiện tại đọc chương hồi là chương 203. Cường hóa hoàn thành áp tiểu thuyết bản điện thoại di động bản trên mạng đăng lên. Mạng tiểu thuyết Du Chi bất diệt hoàng tuyển chương mới nhất võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 204 không được lại tới chiến đấu này bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng mau. Cũng sẽ không đến 10 giây mà thôi, hoàng tuyền liền kêu thảm bỏ trốn. Phải chết, phải chết này lưu trương tổ hai người thật sự là quá biến thái rồi. Coi như bá xả chắn ngang kỹ năng giảm bớt 14% tổn thương. Coi như hoàng tuyền một khắc không ngừng quét hồi phục chú. Vẫn là gánh không được. Cho tới ma long chi càng hồi phục sinh mệnh giá trị. Còn chưa đủ trương phi một thương đâm. Không đánh lại. Căn bản là không đánh lại. Còn lãng phí một cách vô ích hai lần trung thành hộ chủ cơ hội. Quá rời ạ, khó khăn làm thật lòng không đánh lại à, kỹ năng đã bổ sung đầy đủ. Trang bị cũng đã là tốt nhất. Đã không có bao nhiêu tăng lên không gian. Trừ phi đổi truyền kỳ giả bộ hoặc là thần khí. Nhưng là. Truyền kỳ giả bộ cùng thần khí như thế nào tốt như vậy làm. Cho dù có tiền cũng mua không được. Nhìn truyền tống sau khi trở về liền gục đầu hoàng tuyển. Nam Sơn Đại Vương do dự một chút. Mở miệng nói. Đội trưởng Nếu không Ngươi lại đi ra nghĩ một chút biện pháp Ta ở chỗ này đỡ lấy Không có chuyện gì Thời gian bao lâu cũng không đáng kể Người tốt a hoàng tuyển vỗ Một cách Nam Sơn Đại Vương bả vai Cám ơn huyên đệ Ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ bồi thường Ngươi Nam Sơn Đại Vương khó được ngượng ngùng một hồi Nói cái gì vậy Ngươi là lão đại Đây là hẳn là cảm động a. suy nghĩ một chút ban đầu ở tân thủ thôn cuộc chiến đấu kia hoàng tuyền không khỏi cảm khái không đánh nhau thì không quen biết lời nói này vẫn có đạo lý đều là huyên để nhà mình cũng không cần thiết khách sáo lách người bóp vỡ hồi thành quyển trục hoàng tuyền lại lần nữa quay trở về đế đô rồi sau đó trở lại trong cửa hàng phòng ngồi ở nơi đó ngẩn người rất nhanh mạc thiếu quân mấy người cũng chạy đến thế nào, lão hoàng, nghe nói ngươi gặp phải chuyện ta đi. lão đại, còn có cái gì trách ngươi là làm không được à hống hống hống. áp cặp, ngươi rốt cuộc phải bị thay trời hành đạo một đám không tốt người a hoàng tuyền hận hận khinh bị nhìn mọi người một phen. rồi sau đó, ngồi ở chỗ đó tiếp tục ngẩn người, ta nói lão hoàng, không đánh lại liền tăng thực lực lên được rồi. Nam Sơn không phải ở bên trong trong bang kéo dài thời gian sao chính phải chính phải. Nhiệm vụ này là không có thời gian hạn chế. Từ từ soát tựu đúng rồi áp tặng. Nếu không. Ta đi vào giúp ngươi. Ta có thể thêm huyết. Hơn nữa. Quan vũ độ tín nhiệm đối với ta cũng vô dụng. Coi như bị kéo đen cũng không quan hệ chung nhỏ xung phong nhận việc. Để cho Hoàng Tuyền hai mắt tỏa sáng. Khoan hãy nói. Có chung nhỏ thêm huyết, chữa trị áp lực tuyệt đối có thể hạ xuống rất nhiều. Bất quá. Trong lòng lại tinh tế tính toán, hoàng tuyền lắc đầu một cái. Không được. Chữa trị lỗ hồng quá lớn. Coi như tổng thêm ngươi cũng không nhất định được. Ta còn phải lại nghĩ một chút biện pháp. Được tăng lên một hồi năng lực kháng đòn mới được chung nhỏ khả năng chữa trị ngược lại còn tạm được. Đáng tiếc. Nàng năng lượng giá trị hồi phục tốc độ quá chậm Coi như để cho nàng trang bị mạnh Đức kiếm Như cũ không được Cho nên Còn phải tăng lên thực lực bản thân mới được Nhìn lướt qua cột kim bên trong kỹ năng Hoàng tuyền có chủ ý Đúng rồi Hôm nay tướng quân mộ phần về ma tộc đúng không người bận rộn Rất lâu không đi tướng quân mộ phần quét giá Cũng không biết thời gian Ừ kia Bằng không Ba người chúng ta đã sớm quét giá đi rồi. Ai có thời gian ở chỗ này cùng ngươi tán dốc thế nào? Lão đại. Ngươi sẽ không lại muốn đi tìm ma tộc gây sự chứ ác tặc. Chúng ta hiện tại theo ma tộc hòa bình lấy đây. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gây sự nhi gây sự nhi còn không đến mức. Hoàng tuyền khoát tay một cái nói. Mấy người các ngươi đi làm việc đi. Đúng rồi. Trung nhỏ. Vội vàng thăng cấp. Nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tới level 40 Đến lúc đó theo ta cùng nhau đánh bốt chung nhỏ đã 39 cấp Khoảng cách level 40 đã rất gần Chỉ cần nàng lên tới level 40 Lên tới cấp hai, Vô luận là thực lực bản thân Hay hoặc là nghề nghiệp kỹ năng Đều sẽ có chất tăng lên huống chi Mạnh đức kiếm đã tăng lên tới level 40 rồi Chung nhỏ muốn trang bị Cũng cần phải tăng lên tới level 40 mới được. Nhưng là. chung nhỏ đau khổ cách khuôn mặt. Áp tập. Người nói ngược lại dễ dàng. Người nói cho ta biết. Ta đi nơi nào luyện cấp đừng nói cho ta cày phó bản. Ta hôm nay phó bản đã quét xong rồi. Cũng vậy. Phó bản quét xong rồi. Tướng quân mộ phần lại không thể đi. liền nơi chôn xương những thứ kia cấp bậc thấp quái vật. Quét lên căn bản là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Ô chờ một chút phó bản hoàng tuyển cười hắc hắc. Nói. chung nhỏ. Ngươi xem à. Ngươi bây giờ cũng là cao thủ. Còn có vật cưới cưới. Lợi hại lắm. Như vậy. Ngươi đi đánh một chút quảng cáo. Nhìn một chút có hay không người chơi muốn quét nhiệm vụ quyển trục. Lấy thực lực ngươi. Cấp A trở xuống hẳn không có vấn đề lời vừa nói ra. Mọi người ánh mắt nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía. Không chỉ chung nhỏ có thăng cấp nhu cầu. Mà thiếu quân. Chí tôn bảo cũng sống vậy. Cũng chờ thăng bốn mươi. Cũng chờ lên cấp cấp hai đây. Đi. Chúng ta ba cái họp thành đội dẫn người quét bản đi lập tức. Ba người đánh tới đại quảng trường. Phát hành quảng cáo. Bắt đầu đại luyện. Quảng cáo này vừa ra. Lập tức quần tình mãnh liệt. Nghe nói không? Vĩnh biệt chiến đội ba đại cao thủ nói muốn miễn phí mang người chơi quét nhiệm vụ quyển trục đây thiệt giả còn có chuyện tốt như vậy lừa ngươi làm cái gì? Ngươi đi đại quảng trường nhìn lên vừa nhìn sẽ biết ta sớm biết ta sẽ không quét ta kia mở quyển trục rồi. Thiệt thòi lớn rồi người nào nói không phải sao? Có này ba đại cao thủ mang quét. Cao hơn nữa độ khó cũng không thành vấn đề thông không thông quan độ không có vấn đề. Chỉ cần có thể nhìn một lần ta linh đăng nữ thần ta liền thỏa mãn khốn kiếp Ngươi nói cái gì vậy ngươi ngày hôm qua không phải còn nói với ta Ta mới là ngươi nữ thần sao à lão bà A Ngươi đừng sinh khí a Cái kia Đúng rồi Chí tôn bảo Ngươi không phải nói đặc biệt muốn nhìn một lần chí tôn bảo sao Đi Ta dẫn ngươi đi chúng ta cùng nhau khoan hãy nói trải qua lần trước tướng quân mộ phần bên ngoài trận kia VK mọi người danh tiếng vang lớn tại lúc trước vĩnh biệt chiến đội danh hiệu chủ yếu là hoàng tuyển xông ra đến nhấc lên vĩnh biệt chiến đội đại đa số người chơi liền chỉ biết cách hoàng tuyển mấy người khác chỉ biết là cao thủ cụ thể có mấy tầng lầu cao không người biết có trận kia VK cả có thể lại bất đồng Chí tôn bảo một đao kia phong thái Làm cho tất cả mọi người thấy được cái gì gọi là bảo lực lực người Này cao thủ độ cao Cũng để cho mọi người có một cách trực quan nhận biết Cho tới mạng thiếu quân chung nhỏ hai người Cũng giống vậy Đều là danh tiếng vang lớn Kết quả là liền trong một đêm Nhân tộc nhiều hơn rất nhiều linh đang mê Bảo mê Thiếu quân mê thậm chí còn có một ít nam sơn mê này không quảng cáo vừa ra đại quảng trường trong nháy mắt người ta tấp nập các người chơi vung vẩy trong tay nhiệm vụ huyền trục điên cuồng kêu gào linh đăng nữ thần điểm ta điểm ta bảo ca ôi ôi ôi bảo ca xem như thấy chân nhân à à à mạc thiếu quân ta yêu ngươi cầu dày xéo cầu đủ loại Kia còn có cái gì dễ nói trực tiếp xày xéo đi, a không đúng trực tiếp vào bản đi bên này. Ba người dẫn người quét bản. Quét là phi thường cao hứng. Cấp bậc cũng ở đây chậm chạp tăng lên. Hướng level 40 bước vào. Bên kia. Hoàng tuyển điểm kích a này chi tâm bay ra ngoài cũng bắt đầu chính mình bế quan khổ tu. võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 mươi bảy chương hai treo máy phong vân hoàng tuyền lại tới tướng quân mộ phần ác cái này tin tức mượn bạn tốt băng tần chiến đội nói chuyện phiếm băng tần trước mặt băng tần chờ một chút nhanh chóng tại ma tộc thế giới truyền bá ra cái này thì nổi giận đáng ghét a hôm nay rõ ràng là chúng ta ma tộc quét giã luyện cấp thời gian hắn chạy tới làm gì a ô ô ô Kinh người quá đáng, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa các huynh đệ. Đi lên. Tiêu Diệt Hoàng tuyền đúng vậy, nhất định phải diệt hắn. Xông lên a, xông lên a mẹ nhà nó. Các ngươi ngược lại xông lên a. Quang hô khẩu hiểu có tác dụng chó gì cái kia. Ta vừa định lên. Vợ ta để cho ta mua nước tương đây. Ta đi trước á a. Hãy tử nhà ta nên bú sữa mẹ rồi. tạm biệt khốn kiếp a một đám khốn kiếp a quá không nói nghĩa khí rồi ô huyên đệ ngươi đồng không đi tốt lắm ta cổ vũ ngươi ô ô ô ta ngược lại thật ra muốn đi a nhưng là chuột rút rồi không nhúc nhích ạ so với mạc thiếu quân đám người danh tiếng vang lớn so sánh hoàng tuyển danh tiếng có thể nói là vượt thần ít dịch làm người ta nghe tin đã sợ mất mật rồi Theo mở khu đến bây giờ, rất nhiều người muốn giết chết Hoàng Tuyền, có vài người nhấc lên Hoàng Tuyền liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, sự thật chứng minh, Hoàng Tuyền là đánh không chết. Bất kể ngươi tới bao nhiêu người, bất kể ngươi có mạnh bao nhiêu, đến Hoàng Tuyền nơi này, cũng là tìm ngược. Kết quả là, hiện nay, rõ ràng đối với Hoàng Tuyền vọt vào tướng quân một phần chuyện này rất tức giận. Nhưng không có một cách ma tộc người chơi dám đứng ra. Dám nói một chữ không. Đều sợ rồi. Tại thần ma hai tộc người chơi trong mắt. Hoàng tuyển chính là một giết người không chớp mắt ác ma. Ai cũng không dám đi dẫn đến. Không đúng. Hay là có người. Này không. Hoàng tuyển đến tướng quân mộ phần ba tầng không bao lâu. Tại bốn tầng quét giá ly lan cát lốt liền chạy tới. Hoàng Huyên. Đã lâu không gặp rồi à đây không phải là Lý Lan Huyên sao chào ngươi chào ngươi. Hồi lâu không thấy. Lý Lan Huyên phong thái như của A lời nói này Lý Lan Cát Lốt mất hứng. Cái gì gọi là phong thái như của ta đây đã lên tới level 40 rồi có được hay không không thấy ta đây nắm trong tay nếu level 40 cấp độ truyền kỳ đại khảm đao sao tước ngươi A Những thứ này chỉ là Lý Lan Cát Lốt trong lòng nghĩ linh tinh mà thôi tình huống thật là. chê cười chây cười! Theo Hoàng Huyên so ra! Tiểu đệ nhưng là kém xa! Đúng rồi! Không biết Hoàng Huyên lần này tới tướng quân mộ phần vì chuyện gì à không làm rõ được Hoàng Tuyền lần này tới mục tiêu? Ly Lan Cát Lốt thật sự là không yên tâm tiếp tục luyện tiếp! Đơn giản! liền dứt khoát mở miệng hỏi dò, Nhưng không ngờ! Hoàng Tuyền trả lời trực tiếp để cho Lý Lan ra lạc chỗ mộng bức rồi. Treo máy Phúc ly Lan cắt lốt một cái lão huyết phun ra ngoài. Hoàng Huyên! Ngươi! Ngươi! Ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Động còn lửa bịp người đâu không có lửa bịp ngươi. Chính là tới treo máy sắm khói lửa chiến tranh căn bản là không có treo máy này một nói tốt hay không. Ngươi treo cỏng lông cơ a không có sao ta đây treo một cái ngươi xem một chút nói xong. Hoàng Tuyền tại tướng quân một phần ba tầng đánh một vòng rồi sau đó đứng bất động ở nơi đó rồi. Ô mẹ nhà nó thật có thể treo máy rời à. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi lau. Ta thật muốn đi tới cho hắn nhất đao cái kia. Hay là thôi đi. Nói không chừng người này sẽ chờ chúng ta đồng thủ trước đây. Còn là đừng rồi ừ. nói cho các huyên đệ, chớ trêu chọc hoàng tuyền, hắn yêu treo máy liền treo máy đi. chúng ta quét chúng ta nhận được kết quả là rất nhanh. ma tộc người chơi nhận được tin tức biết hoàng tuyền tại tướng quân mộ phần 3 tầng treo máy sự tỉnh, treo máy khói lửa chiến tranh trò chơi này còn có thể treo máy hiếu kỳ ma tộc người chơi. nghe tin tới, muốn học tập một hồi hoàng tuyền treo máy công lược, nhưng là. Đợi mọi người thấy sau đó. Mẹ nhà nó. Này biến thái rời ạ Không cách nào so sánh được Thảo rồi. Trở về luyện cấp pháp. Khắc ta muốn xóa nít bị đả kích. Có một cái tính một cái đều bị đả kích thương tích đầy mình. Nhìn một chút hoàng tuyển làm cái gì sẽ biết. Người này tại tướng quân mộ phần ba tầng dẫn một đoàn dã quái. Có vung vẩy truy thủ thần phong khôi lỗi. Cũng có mũi tên bay loạn thần ưng khôi lỗi Ước chừng trên trăm con Rồi sau đó Người này liền bình tĩnh mà đứng ở nơi đó bất động Sưu sưu sưu Truy thủ kia đâm Vậy kêu là một cách gấp kia mũi tên bắn Vậy kêu là một cách mạnh mẽ a nhưng là Không có tổn thương Bất kể là truy thủ hay hoặc là mũi tên Rơi vào hoàng tuyền trên người Căn bản là không có tổn thương ngay cả kích phát kỹ năng đều không cách nào đánh ra tổn thương cấp 2 hoàng tuyền nhiên ép những thứ này thần phong thần ưng khôi lỗi kỹ năng phụ thuộc tính đến cấp bậc hết thảy nhiên ớt nếu chỉ là không có tổn thương đổ cũng không đến nỗi để cho ma tộc người chơi trợn mắt ngoát mồm chân chính để cho bọn họ trợn mắt ngoát mồm là Một nghìn không trăm hai mươi lăm sáu một nghìn không trăm hai mươi lăm sáu Mỗi một vòng mũi tên bắn tới hoàng Tuyền trên đỉnh đầu cũng sẽ thoát ra hơn mười ngàn điểm màu xanh đậm con số Này chứa chỉ lượng trực tiếp đem người chơi làm cho sợ choáng váng Này rời ả gì đó chứa chỉ lượng a Hù chết cá nhân lau Ta đây cách này thể giả tổng tổng còn không có mười ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Này một cách chữa chỉ kỹ năng đánh xuống. Há chẳng phải là có thể trực tiếp đầy máu ô ô ô. Ta không sống được. Quá đà kích người người nào nói không phải sao. Đội ngũ chúng ta người trí giả kia. Mới vừa trực tiếp trở về thành lâu Người này càng ngày càng biến thái đã sớm không cùng đẳng cấp rồi. Làm người chơi khác vẫn còn tân tân khổ khổ quét bình thường giã quái luyện cấp thời điểm. Hoàng Tuyền trực tiếp đoàn diệt quái vật tinh anh lên tới level 40. Làm người chơi khác còn đang là một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng mà gian khổ phấn đấu thời điểm. Hoàng Tuyền đã cất một đống lớn cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng rồi. Làm người chơi khác còn đang là một món ba thuộc tính cực phẩm giả bộ mà điên cuồng kiếm tiền thời điểm. Hoàng Tuyền đã tại là thần khí mà phấn đấu. Cho tới để cho rất nhiều người chơi bắt tâm cào phổi vật cưới. Càng là không cần phải nói Căn bản là hoàng tuyển nơi này bán xỉ ra ngoài Căn bản tựu không cùng một cách đẳng cấp Giống như hiện tại Người chơi vẫn còn luyện cấp Hoàng tuyền lại bắt đầu chuyên chú ở luyện kỹ năng Chính là đang luyện kỹ năng À Như vậy dày đặc đà kích Không sai biệt lắm Một giây liền có thể kích động một lần kỹ năng Mỗi lần có thể tăng lên một điểm ma long chi Càng kỹ năng độ thành thạo. Theo cấp 4 đến level 7. Còn cần không điểm độ thành thạo. Lấy cái tốc độ này treo đi xuống mà nói. Yêu cầu không sai biệt lắm 30 giờ là có thể đạt tới cấp 3. Không đếm xỉa đến treo cũng không cần di động. Đứng ở nơi đó là được rồi. Làm phép cũng không cần. Trực tiếp chính là bị động kích động. Đây không phải là treo máy sao nếu là hoàng tuyền nguyện ý thậm chí có thể ngủ một giấc. Cho tới người chơi khác đánh lén, căn bản cũng không cần lo lắng Hơn ba vạn huyết đây, đùa gì thế hơn nữa, cũng không có cách loại này không có mắt dám đến tìm chết Cho nên, treo máy ma long chi càng độ thành thạo không ngừng tăng lên Không riêng gì ma long chi càng còn có bị động hệ vô thượng ma thể cùng xèn thể thuật Lại nói, rất muốn xóa bỏ rèn thể thuật A mới cấp độ xử thi rèn thể thuật Hiệu quả theo thần cấp vô thượng ma thể kém xa Hết lần này tới lần khác tại thu được độ thành thảo thời điểm Kỹ năng này sẽ cùng vô thượng ma thể chia đều độ thành thảo Để cho hoàng tuyền rất là khó chịu Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 206 đi bản đồ mới tuy nói này rèn thể thuật rất để cho hoàng tuyền nhức đầu Nhưng là Thật muốn xóa Vẫn không nỡ bỏ Nói thế nào Nay rèn thể thuật cũng bỏ thêm 75 điểm thể lực thuộc tính. Cộng thêm 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Hiệu quả vẫn là có thể. Cho tới vô thượng ma thể thăng cấp chậm chạp vấn đề cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Dùng sức nhi treo đi theo trời tối đến nửa đêm. Hoàng tuyển không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cuồng quét kỹ năng độ thành thạo Trong thời gian này. Có không ít ma tộc người chơi đi qua phủ cận đây. Nhưng là. Nhìn đến hoàng tuyển kia phách lối tên. Xa xa xem nhìn một cái. liền vội gấp rời đi. Thật sự là sợ hoàng tuyển rồi. Không ai dám đi dẫn đến hắn. Cứ như vậy. Hoàng tuyển rất là an tính đứng ở nơi đó treo cơ. Ma tộc người chơi đi. Nhân tộc người chơi tới. Khói lửa chiến tranh đã tiến vào mở khu tới nay thứ 15 ngày. Lại nói kia ly lan cát lốt. Lấy được nhiệm vụ quyển trục sau đó cũng không có lập tức đi mở bản đồ mới. Mà là mang theo đồng đội lại trở về rồi tướng quân một phần bốn tầng. Bắt đầu lại quét giá. Cố lên. Mấy người các ngươi hôm nay nói thế nào cũng phải lên tới level 40. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi làm bản đồ mới nhiệm vụ không thể không nói. Trải qua lần trước mở bản đồ mới bị ngược một chuyện sau đó Ly Lan Cát Lốt cẩn thận rất nhiều Cũng vì vậy Lấy được bản đồ mới nhiệm vụ quyển trục sau đó Ly Lan Cát Lốt cũng không có gấp đi làm nhiệm vụ Mà là mang theo đồng đội tiếp tục quét giã luyện cấp Này quét một cái liền quét đến nửa đêm Quét đến nhân tộc người chơi xuất hiện ở tướng quân trong mộ Mọi người mới lưu luyến không rời rời đi Mục tiêu cũng không có đạt thành. Loại trừ quen gắt linh thuận lợi lên tới level 40 ở ngoài. Còn lại ba người còn như cũ dừng lại ở 39 cấp vị trí. Bọn họ cũng không có hoàng tuyền biến thái như vậy. Thực lực cũng không biện pháp đỡ lấy nhân tộc đại bộ đội quét giã luyện cấp. Cho nên. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở về thành đi rồi. Tốt tại còn có phó bàn. Đi. Đi trước dọn dẹp một chút mỗi ngày phó bản một nhóm năm người. Lại đi phó bản nhân viên quản lý nơi. Đem mỗi ngày ma thú phó bản toàn bộ quét xong. Rốt cuộc là phó bản kinh nghiệm chính là so với giã quái nhiều. Quét xong rồi phó bản sau đó hủy diệt chiến đổi tất cả nhân viên lên tới level 40, hoàn thành nhị chuyển. Thời gian cũng đi đến dạng sáng 3 điểm. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau đó. liền tại ly lan cát lốt dưới sự hướng dẫn bắt đầu bản đồ mới nhiệm vụ Chỉ là Mẹ nhà nó Nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi buồn sầu Chúng ta đến sớm Nên tăng lên nữa một ít thực lực pháp khắc Hệ thống làm cái gì đây Chúng ta đều cấp 2 rồi Đều đánh như vậy khó khăn Một cấp há chẳng phải là trực tiếp đoàn diệt được rồi Chớ ồn ào Đã tiến vào Nghĩ biện pháp xong nhiệm vụ đi độ khó của nhiệm vụ. Vượt quá ly lan cát lốt đám người tưởng tượng. Đối mặt kia ùn ùn kéo đến sông lên quái vật. Mọi người đã không có năng lực suy tính. Có thể làm. Cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Không ngừng nghỉ chiến đấu. Lại nói bên kia. Cuồng quét kỹ năng độ thành thảo hoàng tuyền thu hoạch rất tốt. Theo cấp 4 đến level 5. Lại từ level 5 đến 6 cấp. Tốc độ rất nhanh. 6 cấp ma long chi càng, hồi huyết hiệu quả đạt tới 16%, có chút tăng lên. Cũng chỉ có thể toán lược có tăng lên thôi. Không tới thất cấp không coi là là chất đột phá. Muốn có chất tăng lên cũng chỉ có thể lên tới thất cấp cấp 3. Nguyên bản là dự định một mực như vậy quét xuống cho đến quét đến thất cấp mới thôi. Nhưng không ngờ, một món đột nhiên xuất hiện vật phẩm, làm rối loạn hoàng tuyển tiết tấu. buổi sáng 8 điểm. Treo máy bên trong hoàng tuyển, đột nhiên bạch quang chợt lóe, theo biến mất tại chỗ không thấy. Theo sát phía sau, Tướng Quân mổ phần mổ bên trong, bạch quang chợt lóe, hoàng tuyền chui ra. Giết mới vừa đổi mới tà hồn Tướng Quân, còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh đây, liền bị hoàng tuyển cho băm thành rồi đóng cặn bã. Trước sau như một đại bảo, trước sau như một gia truyền kỳ. Đáng tiếc ra là một cây hỏa thuộc tính pháp trưởng cũng không thích hợp hoàng tuyền lại vừa là ném kho hàng hàng ngược lại ở nơi này pháp trưởng bên cạnh một món vật phẩm đưa tới hoàng tuyền chú ý đây là một chương cuộn da dê trục hạ làm nhiệm vụ quyển trục rồi tàn phá bản đồ đây là một tấm bản đồ tàn khuyết nhưng trở thành tà hồn tướng quân vật sưu tầm chẳng lẽ nói Này cất dấu trong đó bí mật gì đi tìm đại tế ti nhan sư cổ đi. Có lẽ có thể giải mở nút ở tấm bản đồ này bên trong bí mật. Rất quen thuộc vật phẩm giới thiệu. Để cho Hoàng tuyền không khỏi nhớ lại ban đầu theo thi vương trong điện quét đi ra kia trương nhiệm vụ quyển trục. Cơ hội chính là giống nhau như đúc lời nói. Bản đồ mới. Đây tuyệt đối là mở ra bản đồ mới nhiệm vụ quyển trục tiếp tục quét kỹ năng hay là đi làm nhiệm vụ ở nơi này lựa chọn trước mặt. Hoàng tuyển không chút do dự lựa chọn người sau. Ngày hôm qua tà hồn tướng quân là bị ly lan cát lốt đoạt đi. Làm không tốt người này cũng tuôn ra nhiệm vụ quyển trục này bản đồ mới xưng vì có thể là không bình thường thứ tốt. Nhất định không thể để cho người khác cướp đi đắt như vậy. Vậy trước tiên đi làm nhiệm vụ cũng không quét kỹ năng. Trở về thành rồi sau đó Kêu lên đang giúp người quét nhiệm vụ quyển trục mạc thiếu quân đám người Bốn người đánh tới tổ linh đại điện mở ra nhiệm vụ Cho tới Nam Sơn Đại Vương Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi Tiếp tục tại phó bản bên trong kéo dài thời gian đi Bà Quang chợt ló buồn bã Bốn người tiến vào nhiệm vụ cảnh tượng Đánh chết lạnh giá kết giới xứ xà Muốn đi băng tuyết chi nguyên thì nhất định phải đánh bại lạnh giá kết giới xứ giả các dũng sĩ chiến đấu đi thắng lợi cuối cùng đem thuộc về các ngươi rất nhiệm vụ đơn giản chính là giết quái mà thôi bất quá hoàng tuyển cũng không dám xem thường lần trước làm nơi chôn xương nhiệm vụ thời điểm hơi kém không có bị kia cái hố cha đồ bấy chết cho nên lần này Hoàng Tuyền phá lệ lưu tâm cẩn thận quan sát lấy bốn phía cảnh tượng, muốn tìm được một ít đầu mối. Này một tìm, thật đúng là phát hiện vấn đề. Cùng lần trước giống nhau. Lần này bản đồ cũng là chưa dò xét qua, tất cả đều là hắc án cho tới tọa độ, giống nhau không có. Càng đáng giận là là. Lần này bởi vì là băng thiên tuyết địa cảnh tượng toàn bộ mặt đất bằng phẳng giống như gương, đừng nói vật tham chiếu. Rồi... Liền một tia tạp vật cũng không có. Mọi người cẩn thận một chút. Lần này bản đồ rất có thể lại vừa là mê cung loại. Không có tọa độ. Một khi tản mát coi như không ổn phân phó một câu sau đó. Bốn người hiện tên nhọn trận hình. Bắt đầu dò đường. Đi còn không bao lâu đây. Gì biến này sinh. Xa xa xa. rầm rạp chẳng chịt quái vật theo trong tuyết chui ra. Tuyết long thú cấp tinh anh sinh vật level 40. Level 40 không đáng sợ. Đáng sợ là số lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ cần là trong tầm mắt trong phạm vi. Khắp nơi đều là loại này tuyết long thú. Nhiều đến căn bản là đếm không hết. Chiến đấu trong nháy mắt liền bột phát. Hoàng tuyển. Xông vào phía trước nhất. cũng đem ma long chi càng cùng phản kích đà loa hoán đổi rồi một hồi vị trí đổi thành rồi đà kích hình thức rầm sầm sầm cuồng bạo gió lúc xen lẫn bông tuyết ở nơi này băng tuyết chi nguyên lên gào thét xa. cho tới khuyết thiếu quần tông thủ đoạn mạc thiếu quân đám người thì theo sát tại hoàng tuyền sau lưng không cầu giết địch chỉ cầu tự vệ xoay tròn lại xoay tròn không ngừng xoay tròn mỗi một giây Đều có thành trăm lên thiên tuyết long thú tử vong. Nhưng mỗi một giây đều có thành trăm lên thiên tuyết long thú theo dưới mặt tuyết chui ra ngoài. Giết vô cùng. Căn bản là giết vô cùng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 207 kinh khủng phản kích đà loa một cách khác chương giống vậy trong bản đồ. Ly lan cát lốt thần tình mệt mỏi nhìn kia vô cùng vô tận tuyết long thú. Máy móc huy động chiến đao trong tay. Đã chiến đấu hơn 5 giờ rồi. giết chết tuyết long thú, không có 10 ngàn cũng phải 8 ngàn rồi. Nhưng là, chiến đấu vẫn không có dừng lại. Như cũ có liên tục không ngừng tuyết long thú theo trong tuyết chui ra ngoài. Không có giới hạn bản đồ đi tới chỗ nào, nơi nào thì có tuyết long thú, lại không có một chỗ chỗ an toàn. Ra lốt, tình huống có chút không ổn à. Như thế cảm giác cùng lần trước sống nhau ta cũng có loại cảm giác này Các ngươi nói Những thứ này tuyết long thú có phải hay không chịu hoán đi ra rất có thể Các ngươi phát hiện không có Những thứ này tuyết long thú kinh nghiệm bắt đầu thấp xuống à Kinh nghiệm thấp xuống ta như thế không có phát hiện mồ hôi Ngươi một mực thêm huyết Có thể phát hiện mới là lạ mọi người đều trải qua lần trước mở ra bản đồ mới nhiệm vụ Kinh nghiệm tuyệt đối không thiếu Hồi tưởng lại ban đầu tấm bản đồ kia gặp phải tình huống. Lại theo hiện tại một nghiệm chứng. Rất rõ ràng. Những thứ này tuyết long thú là triệu hoán đi ra. Căn bản là giết không xong. Muốn nhất lao vĩnh giật kết thúc chiến đấu. Cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là tìm tới lạnh giá kết giới sứ giả. Sau đó đánh chết. Tiếp tục dò đường những thứ này tuyết long thú thực lực mặc dù không tính quá mạnh. Nhưng là số lượng quá nhiều. Lần này nhiệm vụ lại có người số hạn chế. Nhiều nhất chính là 5 người. Không có biện pháp như lần trước như vậy ngàn người thành đoàn. Đã như thế, Ly Lan cát lốt đám người tốc độ tiến lên coi như chậm rất nhiều. Cho tới phân tán ra dò đường. Đó chính là tại tìm chết. Một khi không cẩn thận lâm vào quái đống. Thỏa đáng là một chết. Cho nên... Cũng chỉ có thể năm người thành đoàn dò đường. Cho nên. Hiệu suất tự nhiên cũng liền thấp rất. Bên kia. Hoàng tuyền đang ở điên cuồng biểu diễn như thế nào miêu sát. Nổ tung gió lúc thật sự là quá bạo lực rồi. Mỗi một lần kích động. Nổ tung gió lúc cuốn chu vi 100 mễ. Kia 20% tỷ lệ đổ máu. Thoáng cái có thể giết chết số thiên tuyết long thú. Này miêu sát tốc độ. so với ly lan cát lốt bọn họ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần vì vậy một cái ly lan cát lốt đám người căn bản là không có phát hiện sự tình lại bị hoàng tuyền bọn họ phát hiện bản đồ lóm vào mẹ nhà nó lão đại ngươi gió xoáy này cũng quá cho lực đi đất đai đều bị ngươi đánh đi rồi một tầng, các ngươi nói còn như vậy quét xuống Chúng ta có thể hay không rơi vào tuyết lỗ thủng bên trong không leo lên được. a à, à thật giống như rất có thể ai ta đi. Lão Hoàng. Ngươi đừng xoay chuyển. Lại chuyển đi xuống. Chúng ta coi như không ra được mắt thường có thể rõ ràng nhìn ra. Ngay tại một trăm mế ngoại địa phương. Tuyết địa rõ ràng xuất hiện một đảo nhảy vọt. Trong vòng 100 thước tuyết địa. lõm đi xuống ước chừng một thước sâu. Mà 100 mét bên ngoài tuyết địa. Yêu nguyên. Thật là nổ tung gió lúc quét đi rồi tuyết động làm sao có thể hoàng toàn trực tiếp đem cái này không rời quỹ đầu pháp bóp tắt. Đây là trò chơi, không phải thực tế. Trên thực tế, bảo phong thổi qua tuyệt đối có thể mang tuyết đọng quét bay. Nhưng là... Đây là trò chơi. Bản đồ thì không cách nào thay đổi. Đừng nói nổ tung gió lúc rồi. Coi như người chơi cầm cây sẻng sẻng. Thời gian vừa đến. Bản đồ vẫn sẽ trở về hình dáng ban đầu. Vô pháp sửa đổi. Cho nên. Tuyệt đối không phải nổ tung gió lúc đưa tới tới. Cho nên. Tiếp tục quét tuyết long thú như cú liên tục không ngừng đổi mới đi ra. Nổ tung gió lúc vẫn ở chỗ cú điên cuồng gầm thép. Kia tuyết đỏng hay là ở giảm bớt không ngừng giảm bớt. Hai mét. Bốn thước. Sáu mét. Không bao lâu. Một trăm mế ngoại địa phương. tựu nhiều ra một đảo hình cách vòng tuyết tường. Như thế chi chỉnh tệ. Như thế chi khéo đưa đẩy. Tựa như cùng có người dùng to lớn ly tại trên mặt tuyết che ly một chỗ tuyết bình thường. Đã hơn mười phút trôi qua rồi. Dựa theo bình thường quy tắc đến xem thời gian dài như vậy bản đồ đã sớm nên đổi mới mới đúng. Nhưng là. Trên thực tế, bản đồ căn bản là không có đổi mới tuyết đọng vẫn ở chỗ cũ không ngừng hạ xuống. Đã sắp 10 mét rồi. Một cách nghiêm túc vấn đề xuất hiện. Lão Hoàng. Gọi ngươi đừng xoay chuyển ngươi không nghe. Lần này làm sao bây giờ ô ô ô. Lão Đại. Cao 10 mét rồi. Căn bản bò không đi ra u áp tặc. Ngươi đây là tại cố ý kiếm chuyện chơi đi bị nhốt rồi. 10 mét sâu hố tuyết. Muốn bỏ ra ngoài đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Hoán đổi kỹ năng đem ma long chi càng hoán đổi đến trước mặt. Phản kích đà loa đình chỉ gầm thép. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ lúc phản kích đà loa dừng lại gầm thép sau đó. Nay tuyết động. Nhưng cũng đình chỉ hạ xuống. Duy trì tại cao 10 mét độ. Mẹ nhà nó. Lão đại. quả nhiên là ngươi làm những thứ kia tích tuyết quả nhưng là bị ngươi cho quét bay lão hoàng ngươi nha cũng quá biến thái đi liền bản đồ cũng có thể công kích được u ác tặc. ngươi đây là dự định đem đại gia hỏa chôn sống rồi sao đối mặt mọi người trêu chọc hoàng tuyền cũng là nạp buồn bực đừng kỹ năng có thể nói chưa quen thuộc này phản kích đà loa hoàng tuyền quả thực là quá quen thuộc theo mở khu đến bây giờ Kỹ năng này đã bồi bản hắn hơn hai tuần lễ. Cụ thể uy lực gì? Hắn lại không rõ lắm. Sửa đổi bản đồ làm sao có thể nhưng là. Trên thực tế nhưng là không cho tranh cãi. Mỗi lần phản kích đà loa bùng nổ. Bản đồ này cũng sẽ bị lột bỏ một tầng. Thật là sống gặp vượt chẳng lẽ nói. Phản kích đà loa thật có thay đổi bản đồ công hiểu ngay cả hoàng Tuyền Cũng có chút không nghĩ ra được. Không dám phóng ra phản kích đà loa Vậy thì không thể làm gì khác hơn là cầm thương thọc Tốt tại Hoàng tuyển lực công gích tuyệt đối sắc bén Phối hợp với 100% gích đồng phong ma loạn vũ Đối phó những thứ này mới level 40 tinh anh tuyết long thú Bạo lực không gì sánh được Ba súng một cái Tuyệt không mơ hồ Lập tức Bốn người đạp tuyết động. Hướng cao 10 mét tuyết tường đi tới thương lượng nên như thế nào rời đi này cổ quái hố tuyết Rời đi cao 10 mét đây lại không biết cái gì phi hành loại kỹ năng có thể ra ngoài mới là lạ Nếu không chúng ta nghiêng đào một con đường đi Dù sao bản đồ này cũng sẽ không tu bổ Đào đào chúng ta liền lên đi rồi đúng Chủ ý này không tệ vậy thì mở đào lập tức Hoàng tuyển làm che chở Đánh chết chen trúc mà tới tuyết long thú Còn lại ba người bắt đầu điên cuồng đào tuyết Muốn tại tuyết trên tường đào ra một con đường Nhưng là Sống gặp việc Mới vừa rồi sống chết cũng không chịu đổi mới địa đồ Giờ phút này lại đột nhiên có thể đổi mới Trực tiếp đem mạc thiếu quân ba người phí sức moi ra một đoạn lối đi cho quét không có Hơi ghém không đem mọi người giận điên lên Rời ạ Nói tốt không đổi mới Vì sao hiện tại lại đổi mới đáng ghét à? Vì sao quang đổi mới tuyết tường nơi này? Tuyết này bấy ngươi nha không thấy sao ô ô ô. Khi dễ người. Ta không chơi nhi rồi nhìn kia sáng bóng như gương tuyết tường. Ba người là nổi trận lôi đỉnh. Tiếp tục đào tiếp tục quét cách mỗi một phút đổi mới một lần bản đồ. Hệ thống hiệu suất cao mà ổn định phá hủy mọi người ý chí chiến đấu. Không ra được nhìn tuyết này tường, mọi người chố mắt nhìn nhau. Ô chờ một chút nhìn lên tuyết tường hoàng tuyền đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ nhà nó! Tuyết này tường tại sao lại biến cao? Ta không có thả phản kích đà loa a mọi người theo tiếng đồng loạt nhìn lên. Đúng như dự đoán. So với mới vừa rồi. Tuyết này tường. Rõ ràng lại cao hơn một chút. Liếc mắt được có cái 12-13 mễ bộ dáng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 208 tuyết tại hạ xem đi Ta liền nói không liên quan ta sự tình nhi đi nhìn đến tuyết tường lại lần nữa tăng cao Hồi lâu không có phóng ra phản kích đà loa hoàng tuyển vội vàng đứng ra làm sáng tỏ chính mình Xác thực không liên quan phản kích đà loa chuyện Nhưng là Vậy thì là cái gì nguyên nhân đây các ngươi nói Bản đồ này sẽ không phải là như vậy Thường cách một đoạn thời gian Sẽ hạ xuống một ít cái gì Ngươi cho rằng là chúng ta đang ngồi thang máy đây Còn tự động hạ xuống Cũng khó nói nha Bằng không ngươi giải thích thế nào Tuyết này cái hố này suy đoán ngược lại Cũng có thể Nếm thử cũng đơn giản Chờ một chút là được Lập tức Bốn người đứng ở trong tuyết Cứ làm như vậy chờ Đánh quái vừa không trải qua cũng không bảo đồ vật Vậy còn đánh sắm Đơn giản treo máy bởi vì làm mở bản đồ mới nhiệm vụ mà tạm thời ngừng treo máy nghiệp lớn lại lần nữa bắt đầu Đứng ở tuyết long thú ở giữa Hoàng tuyển vững vàng tăng lên mà Long chi càng độ thành thạo 10 phút 20 phút 30 phút mà thiếu quân đánh một cái thật dài ngáp Ta nói lão hoàng Đừng quét kỹ năng Vội vàng nghĩ biện pháp xong nhiệm vụ đi lau Này gì đó phá địa đồ, Động lại không thấp xuống đây động đầu ấp gì đó đáng ghét nhất rồi Các ngươi nghĩ biện pháp đi đều bị này kỳ quái đổ cho chỉnh mộng bức rồi Mới vừa rồi không muốn để cho bản đồ hạ xuống Hệ thống lại hết lần này tới lần khác thường thường hạ xuống bản đồ một chút Bây giờ muốn khiến hắn hạ xuống bản đồ nhưng lại không có gì động tính Kỳ quái Thật sự là kỳ quái Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ngồi trồm hốm dưới đất nghiên cứu tuyết động Chính là bình thường tuyết động mà thôi, nhìn không ra bất kỳ đầu mối Cho tới chung nhỏ trực tiếp đình công không làm Hoàng tuyển cũng là rất buồn sầu Chớ nhìn hắn hiện tại quét kỹ năng độ thành thảo quét cổ vũ càng hăng Nhưng là Nhiệm vụ quan trọng hơn a Đây chính là quan hệ cấp độ truyền kỳ xưng vị Muốn thật là bị người khác đoạt đi vậy coi như hối hận đã muộn rồi nhưng là bản đồ này rốt cuộc là cái tình huống gì đây nhìn một chút tuyết tường lại nhìn một chút tuyết địa lại nhìn một chút tuyết long thú hoàng tuyền cũng là vô kế khả thi ô chờ một chút khi ánh mắt rời về phía những thứ kia tuyết long thú thời điểm hoàng tuyền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính Lại nói, một mực ở luyện độ thành thảo, đã lâu không có xếp tuyết long thú, trùng hợp này tuyết động cũng không giảm bớt. Chẳng lẽ này tuyết động hạ xuống? Là theo tuyết long thú có liên quan đúng rồi. Những thứ này tuyết long thú đều là theo trong tuyết chui ra ngoài. Nhất định sẽ hao phí nhất định tuyết động Là như vậy. Nhất định là như vậy ta tìm được nguyên nhân quát to một tiếng. Đem đang ở minh tư khổ tưởng mạc thiếu quân chí tôn bảo kinh động. Cũng đem đang ở nhắm mắt dưỡng thần chung nhỏ mừng tỉnh. Cái gì lão hoàng? Ngươi muốn đến nguyên nhân lão đại? Nói mau. Đến cùng là nguyên nhân gì áp tặc. Thằng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị không có giải thích. Hoàng tuyền trực tiếp đem cột kim bên trong phản kích đà loa điều chỉnh đến rồi vị trí phía trước nhất. liền sau đó một khắc. Không ngừng vây công hoàng tuyển những thứ kia tuyết long thú bị tai họa ngập đầu. Kia phản kích đà loa bùng nổ. Kia nổ tung gió lúc nổ tung. sầm sầm sầm Chỉ là trong nháy mắt này một mảng lớn tuyết long thú liền chết gần nửa. Sau một khắc. Lại vừa là một mảng lớn tuyết long thú theo trong tuyết chui ra. Nhưng trong cùng một lúc. Mắt trần có thể thấy. Này tuyết đỏng lại ngã một đoạn. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Chỉ cần đánh chết số lượng nhất định tuyết long thú. Nay tuyết động thì sẽ giảm bớt một tầng. Chỉ cần một mực quét xuống. Khẳng định có thể phá giải bản đồ này cuối cùng là tìm tới điểm mấu chốt rồi. Bản đồ này phương pháp phá giải. Giống như hoàng tuyển suy đoán bình thường chỉ cần dừng lại ở cùng một nơi. Không ngừng đánh chết tuyết long thú. mỗi khi đánh chết số lượng đạt đến tới trình độ nhất định sẽ để cho tuyết động giảm bớt một tầng kéo dài chiến đấu tiếp cho đến không có tuyết động bản độ này liền phá dài đáng thương ly lan cát lốt còn duy trì ban đầu làm nơi chôn xương nhiệm vụ thời điểm ý nghĩ thất bại đã đỉnh trước rồi hủy diệt chiến đội 5 người chúc tất cả đều tấn thăng đến rồi cấp 2, thực lực đều có chất may vọt Có thể dễ dàng đánh chết những thứ này tuyết long thú. Nhưng là. Quang đánh chết còn không được còn phải đạt tới số lượng nhất định mới có thể đưa tới tuyết đỏng giảm bớt. Lấy ly lan cát lốt bọn họ phát ra năng lực. Muốn đạt tới số lượng này. Yêu cầu ở tại cùng một nơi giết tới cách chừng 10 phút đồng hồ mới có thể. Trên thực tế. Ly lan cát lốt bọn họ căn bản là không có tại cùng một nơi dừng lại vượt qua 10 phút. Giò đường. Không ngừng dò đường. Đây chính là ly lan cắt lốt ý nghĩ. Rất rõ ràng, này ý nghĩ là sai lầm. Chính là hoàng tuyển bọn họ. Nếu không phải phản kích đà loa đưa tới nổ tung gió lốt quá mức bạo lực, cũng sẽ bỏ qua này một cơ hội. Cũng sẽ lựa chọn đi về phía sai lầm phương hướng. Ban đầu làm nơi chôn xương nhiệm vụ kinh nghiệm căn bản là không có gì đó chỗ ít lợi, ngược lại là một loại nói gạt. Đáng thương ly lan cát lốt bị nói gạt. Hoàng tuyển nhưng ngoài ý muốn tìm được chính xác phương hướng. Còn lại đơn giản cuồng quét mà thôi phản kích đà loa, không ngừng gầm thép. Thỉnh thoảng lấy nổ tung gió lúc cuốn đại địa. Mà thiếu quân ba người cũng không nhàn dối. Nên phát ra phát ra. Nên thêm huyết thêm huyết. Mặc dù này đánh chết dẫn đầu theo hoàng tuyển không cách nào so sánh được. Nhưng là. Luyện một chút kỹ năng độ thành thạo cũng là không tệ. Kết quả là. Hoàng tuyển bốn người nhiệt tình như họa đánh chết tựa hồ là vô cùng vô tận tuyết long thú. Không có kinh nghiệm. Không có bảo rơi. Vẫn như cú giết cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. 20 mét. 30 mét. 40 m Hố tuyết đã biến thành tuyết xếng. Tất cả mọi người vẫn là không có đến phần đáy. Lão Hoàng. Đều sâu như vậy. Thế nào còn không có kết thúc lão đại? Chúng ta suy đoán có phải hay không là sai lầm hư? Mọi người nhỏ giọng một chút. Cẩn thận tuyết lở hơn 40 mét sâu. Quả thực khiến người lo lắng. Cho tới tuyết lở, lấy hệ thống đi tiểu tính, nhưng cũng khó nói. Nhưng là... Đác là cưới hổ khó xuống. Hiện tại coi như là muốn dừng lại cũng không đường có thể lui. Vậy cứ tiếp tục quét đi này quét một cái, lại vừa là vài chục phút tiến vào. Tuyết này giếng, đã tiếp sâu gần trăm mét rồi. liền trong lòng mọi người càng ngày càng không có chắc thời điểm. Đột nhiên, một màn màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thổ địa ta nhìn thấy thổ địa hoa ha ha ha. Xem như quét xong rồi ác tặng. Cố lên. Cuối cùng một làn sóng đúng là cuối cùng một làn sóng rồi. Khi cuối cùng một làn sóng tuyết long thú đổi mới sau khi đi ra. Trong phạm vi 100 mét. Thổ địa toàn bộ lộ ra ngoài. ướt áp trên đất. Một viên tuyết đọng cũng không có. Tất cả đều hóa thành tuyết long thú. Giết cuối cùng này một làn sóng tuyết long thú cũng tận số bị diệt. Chiến đấu kết thúc. Dấm ở mặt đất cứng rắn lên Mọi người thở hào hển. Một đạo ánh sáng màu trắng Đột nhiên ở nơi này tuyết trong giếng sáng lên Tại bốn chu tuyết tường chiếu Phá lệ trói mắt Người nào là ai khốn kiếp Lại dám phá hư như thế Xong Mỹ tuyết cảnh à, à, à. Thổ địa Là bẩn thiểu thổ địa chết Hết thầy đi chết kèm theo tiếng gầm gừ Một người cao gần 10 mét Băng tuyết cử nhân Xuất hiện ở trước mắt mọi người Lạnh giá kết giới xứ xả thủ hộ băng tuyết chi nguyên kết giới bốt cấp bậc 50 Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 209 bảo lực chi vương 92 Vinh ra sân động tác rất phong cách Vẻ ngoài tảo hình cũng không tệ chi tiết Mới level 50 cấp bậc bán đứng này lạnh giá kết giới xứ xả thực lực Level 70 đều từng giết rất nhiều Level 50 căn bản là không có khiêu chiến giết long đảm lượng ngân thương hóa thành tia chớp đâm vào này lạnh giá kết giới sứ giả trên đùi nhất thời vụn băng văng khắp nơi sưu sưu sưu này tốc độ đánh công kích này đánh lạnh giá kết giới sứ giả là tiếng kêu rên liên hồi cho tới lạnh giá kết giới sứ giả phản kích tuy nói có thể phá rồi hoàng tuyển phòng ngự tuy nói kỹ năng cũng có thể phán định thành công nhưng là kia tổn thương thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể cũng chỉ mới vừa qua ngàn điểm mà thôi. Thấp như vậy tổn thương tùy tùy tiện tiện một cách hồi phục chú là có thể lau sạch. Mấy lần đả kích đi qua. Gầm lên giận dữ hoàng tuyền bá giả chắn ngang kỹ năng kích phát. Cầu hận độ tăng vọt. Lạnh giá kết giới xứ giả phát ra năng lực càng là vô cùng thê thảm. mở ngược ra lệnh một tiếng đã sớm chờ đã lâu mà thiếu quân đám người cũng gia nhập chiến đoàn vì vậy lạnh giá kết giới sứ giả thanh máu một đường sụt đột ngột ngã vậy kêu là một cách vui sướng 80%, mươi phần trăm sáu phần trăm bốn phần trăm mắt thấy này lạnh giá kết giới sứ giả liền phải xong đời nhưng không ngờ hoàng tuyền đột nhiên vội vàng giống lên một câu ngừng Đừng đánh Đều đừng đánh không rõ vì sao mọi người Tất cả đều ngừng tay đến Nhìn Hoàng Tuyển Thế nào Lão Hoàng Như thế đừng đánh Lão Đại Chẳng lẽ lại có vấn đề gì à, à, à. Chỉ lát nữa là phải đánh chết Tại sao không để cho đánh Tại sao đừng đánh Hoàng Tuyển cười hắc hắc Mở ra nhiệm vụ danh sách Đem một cái nhiệm vụ cùng chung rồi đi ra Rồi sau đó Tiểu Bảo tiếp nhiệm vụ phúc trí tôn bảo một cách lão huyết phun ra ngoài, không phun không được. A Hoàng Tuyền cùng Chung nhiệm vụ là cái kia để cho lực người nghe tin đắt sợ mất mật ám sát lưu bị nhiệm vụ là được xưng quan vũ truyền thừa hắc động nhiệm vụ. Lão đại, ngươi, ngươi, nhìn mặt mày hồ dũ trí tôn bảo Hoàng Tuyền thở dài lắc đầu một cái, rất là đứa nhỏ này chỉ số thông minh cuống cuồng, nghĩ bậy bạ gì vậy? Vội vàng tiếp nhiệm vụ Đi đem Nam Sơn thay đổi tới này Nói một chút Mọi người phản ứng lại Hạ Lão Hoàng Thật có ngươi ô ô ô Lão Đại Ta sai lầm rồi áp tạo Ngươi quả nhiên rất san trá San trá có rảnh dối từ không chui là ngô ngốc Lập tức Hoàng Tuyển đem A-Zip này chi tâm móc ra Đem cửa hàng tỏa độ thủ tiêu Rồi sau đó ở nơi này tuyết trong giếng định vị rồi một tỏa độ liền lại bỏ lại chiến đổi cùng chung không gian dĩ nhiên một triệu kim tệ là không thiếu được tốt tại buôn bán nhiều như vậy vật cưới hoàng tuyền hiện tại không bao giờ thiếu chính là kim tệ một triệu chuyện nhỏ truyền tống nhận được nhiệm vụ trí tôn bảo bay vào ngàn dặm đi một mình cưới phó bản bên trong nam sơn bay a A này chi tâm yêu cầu 15 phút thời gian côn đô còn phải chờ một chút kết quả là. Trung nhỏ cùng mạc thiếu quân chạy đến một bên nhi xem náo nhiệt. Hoàng tuyền một thân một mình khiêng lạnh giá kết giới sứ giả. Thuận tiện quét lấy hồi phục chú độ thành thảo. 15 phút ngược lại cũng nhanh. Này không. Bạch Quang chợt lóe, Nam Sơn Đại Vương truyền đưa tới. Cùng chung nhiệm vụ. Nam Sơn Đại Vương cũng nhận lấy đến đánh chết lạnh giá kết giới xứ. Giả nhiệm vụ. Đại công cáo thành mở giết đoàn đoàn đoàn. Mọi người một phen cuồng ngược, không có vài cái, đã tàn huyết lạnh giá kết giới xứ giả mới ngã xuống đất. Nhiệm vụ bút không bảo đồ vật. Trực tiếp lách người. Bốn người quay trở về đế đô, rồi sau đó, hướng huyền vũ khu tổ linh đại điện vọt tới. Giao nhiệm vụ. Đinh đông đinh đông đinh đông ba tiếng hay vang đưa tới hoàng tuyển chú ý. Quay đầu nhìn lại, vui vẻ. Này level 40 bản đồ nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm chính là phong phú. Này không. Mạc thiếu quân cùng chung nhỏ hai người. rối rít lên tới level 40. Cho tới Nam Sơn Đại Vương. Cũng mượn khoản này kinh nghiệm. Lên tới 38 cấp. Không riêng gì phong phú kinh nghiệm. Còn có không nhỏ kim tệ Còn có 500 gieo giống tộc vinh dự Dĩ nhiên Để cho hoàng tuyền đứng đầu nhìn chúng xưng vị cũng không có rơi xuống Người khai hoang chi lạnh giá chi nguyên Cấp độ truyền kỳ đặc thù xưng vị nghe nói Mỗi một thành công khai hoang bước phát triển mới bản đồ dũng sĩ Cũng có thể thu được một cách tương tự xưng vị Tựa hồ rất phong cách dáng vẻ Đeo này xưng vị sau Tại lạnh giá chi tại chỗ đồ bên trong. Đeo người kinh nghiệm thu được dẫn đầu một không phần trăm. Đánh chết quái vật thu được vật phẩm tỷ lệ rơi đồ một không phần trăm. Nhận được quái vật lúc công kích tổn thương giảm bớt 10 phần trăm. Đối với quái vật sở hữu tổn thương hiệu quả gia tăng 10 phần trăm đặc hiệu che chở Tại lạnh giá chi tại chỗ đồ bên trong bị quái vật đánh chết. Có thể tại 10 giây sau tại chỗ không tổn hao gì sống lại. Này đặc hiệu mỗi ngày chỉ có thể kích động một lần Kinh nghiệm tỷ lệ rơi đồ giảm thương thêm công này xưng vị thực dụng tính Tuyệt đối không thua gì một cái thần cấp kỹ năng nhìn trên đỉnh đầu ba người kia phong cách xưng vị Hoàng tuyển dương dương tự đắc Không riêng gì hắn Ba người khác cũng đều thu được xưng vị Bất đồng là Bọn họ thu được là cấp độ sử thi xưng vị Hiệu quả hơi kém một chút Nam Sơn Ngươi tiếp tục ngồi phó bản đi Để cho tiểu bảo đi ra giao Nhiệm vụ có A-Zip này chi tâm chính là phương tiện Vào bản Ra bản Chí tôn bảo quay trở về đế đô Hướng tổ linh đại điện vọt tới Bên này Lão mạc Trung nhỏ Cho ta xem các ngươi một chút cấp hai đặc hiệu Có một cái vấn đề tồn tại hoàng Tuyền đáy lòng rất lâu rồi Đó chính là người chơi cấp 2 nghề nghiệp đặc hiệu có phải là giống nhau hay không? Vừa vặn, Chung nhỏ là trí giả theo hoàng tuyển giống nhau có thể nghiệm chứng cái vấn đề này. Một chương tiệt độ xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. À, quả nhiên là giống nhau như đúc. Xem ra, này cấp 2 đặc hiệu chỉ là vì cho người chơi cung cấp một cách chi nhánh mà thôi đều là giống nhau. Bất đồng lựa chọn tạo thành bất đồng chi nhánh. đã như vậy cũng không gì đó khó mà lựa chọn chung nhỏ bản thân thì có kỹ năng phục sinh hơn nữa hoàng tuyền đã học được một cái thánh quang cứu rối rồi cho nên kỹ năng này có thể buông tha còn thần thánh tỉnh hóa có phải hồn chiến kỳ cũng vô dụng còn lại chính là lục đại thuộc tính tăng phúc rồi không nghi ngờ chút nào nắm giữ thánh quang chấn hồn kỹ năng chung nhỏ Dĩ nhiên là muốn chọn quang thuộc tính rồi 10% quang thuộc tính thân hòa độ Vừa có thể lấy ra tăng chữa trị Lại có thể tăng lên phát ra Tuyệt đối là vật vượt qua giá trị Bên kia mà thiếu quân cũng đem lực người cấp 2 đặc hiệu cùng chung rồi đi ra Tuy nhìn đến này lực người cấp 2 đặc hiệu, Hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh Bạo lực lực người quả nhiên là bạo lực nhất nghề nghiệp Không ai sánh bằng A. Lực lượng tinh thông. Không ngừng nghỉ chiến đấu. Để cho lực người đối với lực lượng thuộc tính khống chế. Đạt tới tinh thông. Mỗi bốn điểm lực lượng thuộc tính quá mức gia tăng một điểm lực công kích vật lý. Chỉ một cách liếc mắt, hoàng tuyền liền yêu cách này đặc hiệu. Đây quả thực là chống đỡ bảng kim cần thiết thần ký A cấp 2 mạc thiếu quân. Mặc vào một bộ level 40 cực phẩm giả bộ. Hơn nữa một cách bảo lực 250 Hơn nữa bị đồng tăng lực lượng kỹ năng Lực lượng thuộc tính dễ dàng đóng đến 1.000 điểm Đắt như thế Chỉ là lực lượng thuộc tính diễn sinh ra lực công kích liền ước chừng đạt tới 1.250 điểm Hơn nữa trang bị phổ ra lực công kích Nói ít cũng phải 1.700 điểm Đừng quên lực người còn có nghề nghiệp kỹ năng có thể gia tăng lực công kích Cấp hai lực người tay thuận cầm trọng võ có thể quá mức gia tăng 10% phần trăm lực công kích còn có thể tăng lên một mảng lớn lực công kích vật lý bạo lực loại trừ bạo lực hai chữ hoàng tuyền không nghĩ tới cái gì là thích hợp nhất lực người rồi liền yêu bên trong văn võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba mươi bảy chương 210 lực người quật khởi không chỉ là lực lượng tinh thông này một cách đặc hiểu. phía sau còn có bơi cuồng bạo đà kích Tại cuồng bảo dưới sự công kích bất kỳ hộ giáp, đều thùng giống kêu to kích đồng kỹ năng lúc. Có 5% tỷ lệ lấy gấp đôi lực lượng thuộc tính tiến hành phán định Lại vừa là một cách bảo lực kỹ năng. Nhìn đến kỹ năng này, hoàng Tuyền ánh mắt đều sáng. Gấp đôi lực lượng thuộc tính tiến hành phán định Đây là khái niệm gì? Một ngàn điểm lực lượng có thể tăng phúc đến hai ngàn điểm. Nguyên bản phán định thất bại kỹ năng sẽ phán đỉnh thành công Cũng bộc phát ra kinh khủng tổn thương chi tiết Mới 5% tỷ lệ thật sự là quá xem mặt rồi So sánh mà nói Vẫn là lực lượng tinh thông cách này đặc hiệu thực dụng tính rộng hơn một ít Tiếp tục nhìn xuống Còn lại hai cách đặc hiệu Nhưng theo hoàng tuyển ban đầu gặp phải tình huống giống nhau Cũng sẽ không tiếp tục là bị động đặc hiệu Mà là active in. Cơ. Tật phong trùng thứ. Tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Lấy gấp 10 lần so với tốc độ di động tốc độ hướng mục tiêu phát động tật phong trùng thứ. Cơ sở chạy nước rút khoảng cách 40 mễ. Mỗi 10 điểm lực lượng quá mức gia tăng một mễ chạy nước rút khoảng cách. chạy nước rút giai đoạn không cần phán định. Cũng có thể tự động mục tiêu phong tỏa đụng mục tiêu sau. đem đối với mục tiêu tạo thành người làm phép, lực lượng mục tiêu, lực lượng, không. Không một giây hiệu quả gây choáng, như phán định thất bại, đem đưa đến cắn trả chịu đựng tương ứng hiệu quả gây choáng. Bản kỹ năng làm lực người nghề nghiệp cấp 2 đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kim chỗ trống. Công kích loại kỹ năng này một cái. Rõ ràng là công kích loại kỹ năng thì ra là như vậy, thấy cái này tật phong trùng thứ Dây dưa tại hoàng tuyền trong lòng hồi lâu nghi ngờ cuối cùng giải khai. Theo lý thuyết, công kích loại kỹ năng là lực người một cách bảng hiểu kỹ năng. Không có công kích loại kỹ năng lực người. Quả thực chỉ là một tên vô dụng. Tùy tiện một cách tầm xa nghề nghiệp là có thể chơi chết hắn. Nhưng là... Kỳ quái là... Theo mở khu đến bây giờ, hoàng tuyền đúng là một quyển công kích loại sách kỹ năng đều chưa thấy qua. cho tới giờ khắc này cho đến thấy cái này tật phong trùng thứ này nghi ngờ mới bị cởi ra à cũng vậy công kích loại kỹ năng nhất định là coi như tiên cơ kỹ năng sử dụng nhưng là vừa vặn lực lượng hệ kỹ năng đều là trong quá trình chiến đấu xác suất kích động cho dù có công kích loại sách kỹ năng cũng vô dụng lại nói có cái này tật phong trùng thứ lực người xem như nở mày nở mặt tại lúc trước lực người đối mặt những thứ kia có hỏa lực tầm xa trí giả thời điểm vậy kêu là một cách bực bội a khoảng cách 100 trăm mét muốn chạy tới nói ít cũng phải cách bảy tám giây thời gian dài như vậy đủ trí giả phóng ra nhiều cách kỹ năng rất nhiều lúc lực người đều là chết ở công kích trên đường đến chết cũng không có mò tới trí giả hiện tại có thể lại bất đồng Gấp 10 lần tốc độ di động chạy nước rút tốc độ A. Khoảng cách 100 mét, liền một giây không tới liền vọt tới. Thời gian ngắn như vậy trí giả nhiều lắm là cũng liền đủ phóng ra một cái kỹ năng mà thôi. Huống chi? Còn không ngừng là khoảng cách 100 mét. Cơ sở 40 mễ. Mỗi lực lượng gia tăng một mễ. Giống như mạc thiếu quân như vậy. Chạy nước rút khoảng cách ước chừng 140 mễ. Còn không đợi trí giả đạt tới làm phép phạm vi đây. Cũng đã phát động xung phong. Một khi phát động công kích đối với trí giả tới nói chính là tử vong hạ xuống. mây muội mỗi lực lượng mây muội một giây cách loại này dũng mãnh lực người. Thậm chí có thể mang trí giả tại chỗ mây muội lên gần 10 giây. Thời gian dài như vậy. Dù là không có kích động kỹ năng. Dù là chỉ là cú chém ngang. Cũng có thể chặt chết trí giả rồi. cũng còn khá tiểu ra ta không phải đơn thuần trí giả nhìn này tật phong trùng thứ hoàng tuyển không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh cho tới chun nhỏ đã lập tức xả mặt lại rồi ôm ôm ôm các ngươi lực người quá kinh khủng về sau được tránh các ngươi xa một chút rồi rất rõ ràng chun nhỏ là bị giật mình cho tới mạc thiếu quân Nhưng chính quấn quyết vì vậy lựa chọn lực lượng tinh thông vẫn là lựa chọn tật phong trùng thứ được rồi. Còn phải chờ một chút còn có một cái đặc hiệu chưa xem xong đây. Tiếp tục nhìn xuống. Đây là cái cuối cùng đặc hiệu rồi, cũng là chủ động phóng ra đặc hiệu. dơ Nhảy chém. Tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Lấy gấp 5 lần ở tốc độ di động tốc độ hướng mục tiêu gắng sức nhảy lên. Phát động công kích Cơ sở nhảy độ cao một mễ, cơ sở nhảy khoảng cách 10 mễ, mỗi lực lượng gia tăng một mễ nhảy độ cao, mỗi 40 điểm lực lượng gia tăng một mễ nhảy khoảng cách, nhảy chém kỹ năng tại lúc rơi xuống đất, có thể đưa tới sóng trùng kích. Đối với mục tiêu cùng mục tiêu 5 mễ trong phạm vi sở hữu phe địch đơn vị tạo thành chân thực tổn thương, cũng tạo thành hai giây mê mũi đối với bốt cấp sinh vật tổn thương cùng hiệu quả gây choáng giảm phân nửa. Bản kỹ năng làm lực người nghề nghiệp cấp 2 đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kim chỗ trống Lại vừa là một cách tiên cơ kỹ năng. Theo tật phong trùng thứ bất đồng là. Cách này nhảy chém là nhảy cấn lên. Hơn nữa tốc độ chỉ có tật phong trùng thứ một nửa. Độ cao bình thường. Một ngàn điểm lực lượng cũng bất quá mới nhảy đến 11 mễ mà thôi. Khoảng cách bình thường. Một ngàn điểm lực lượng cũng bất quá mới nhảy ra 35 mễ mà thôi Như vậy hiệu quả đối phó tầm xa nghề nghiệp hiển nhiên là không Đủ Còn không đợi nhảy chém đây Liền bị tầm xa nghề nghiệp dẫn đầu kéo vào trạng thái chiến đấu rồi Thì không thể lượng đáng giá Ngược lại cuối cùng kết toán rất là không tệ Chân thực tổn thương Hai giây hiệu quả gây choáng Cho dù là đối phó cùng nghề nghiệp lực người cũng hữu hiệu như cũ. Như thế xem ra mà nói. Này tật phong trùng thứ tương đối thích hợp ở theo tầm xa nghề nghiệp B. Cả. Cho tới này nhảy chém sao. Khiêu chiến cận chiến loại bốt hoặc cận chiến B. Cả. Hay hoặc là vượt qua một ít chứng ngại lúc đó có đặc biệt tác dụng. Hai cách đặc hiệu coi như là có ưu liệt. Hơn nữa một cách bảo táp bảng kim lực lượng tinh thông. Này ba cách đặc hiệu đi xuống. Liền hoàng tuyển cách này việc không liên quan đến mình ra hỏa đều nhìn hoa mắt. Chứ nói chi là mạc thiếu quân rồi. Lão mạc. Nghĩ xong chọn cách nào rồi sao mạc thiếu quân đầu tiên là lắc đầu một cái. Rồi sau đó nói. Tạ. Nam Sơn. Tiểu bảo. Chúng ta chiến đội có ba cách lực người. Ngược lại là có thể tách ra học tập. Này tật phong trùng thứ nhất định là phải có người học một cái. Về sau bê. Cả. Phải dùng tới. Tốt nhất lại có người học một cái nhảy chém. Cho tới cái cuối cùng sao. Vậy thì tùy tiện theo chiến đổi góc độ cân nhắc. Như vậy lựa chọn đúng là thích hợp nhất. Giống như hoàng tuyển ban đầu lựa chọn thánh quang cứu dối giống nhau. Cũng là vì chiến đổi cân nhắc. Nếu không. Hoàng Tuyền mới sẽ không đần độn học tập một cái chỉ có thể cứu người khác đặc hiểu. Bị mạc thiếu quân như vậy vừa phân tích nhưng cũng chẳng phải quấn quýt Cho tới phân chia như thế nào, hoàng Tuyền coi như đội trưởng, việc nhân đức không nhường ai phân phối ra. Lão mạc, ngươi kỹ thuật tương đối khá. Này khó khăn nhất khống chế nhảy chém liền giao cho ngươi tiểu bảo. Ngươi học tập phong trùng thứ cho tới Nam Sơn. Ngươi chuẩn bị học tập cách nào nguyên tưởng rằng Nam Sơn Đại Vương sẽ chọn bão táp bảng kinh lực lượng tinh thông đây. Nhưng không ngờ, ta chọn cuồng bão đả kích đi tỉnh về sau đánh bốt thời điểm ta luôn đánh xì dầu đáng thương Nam Sơn. Từ lúc tiến vào vĩnh biệt chiến đổi sau đó, vẫn thuộc về bị đả kích trạng thái. Bây giờ, nhìn đến Mạc thiếu quân công bố ra này bốn cách đặc hiệu. Không chút do dự lựa chọn cuồng bão đả kích. muốn liều một phen kia 5% xác suất, muốn đối với bốt đánh ra hữu hiệu tổn thương. Nhưng là Hoàng Tuyển nhưng lắc đầu một cái. Nam Sơn, ngươi chính là chọn một đừng đi. Này đặc hiệu thực dụng chẳng nhiều lắm. Hơn nữa, chúng ta chiến đội còn không có lăn lộn đến trông cậy vào này một cách đặc hiệu đánh bốt mức độ lời này nghe tựa hồ thật đả kích người. Nhưng là Nhưng cũng là tình hình thực tế Cùng còn lại ba cách đặc hiệu so sánh Này cuồng bảo một đòn thật sự là không đáng nhắc tới Dĩ nhiên Nam Sơn Đại Vương hiện tại mới 38 cấp Khoảng cách level 40 còn cách một đoạn Ngược lại cũng không cuống cuồng như vậy sớm đưa ra quyết định Baidu trực tiếp lục soát, Đọc vui vẻ 15 vạn bản tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí nhìn Đọc vui vẻ Đọc vui vẻ đặc sắc đọc vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 211 băng tuyết chi nguyên vĩnh biệt chiến đổi vài người đang ở bận biểu cấp hai chuyển chức. Cũng không biết. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đã nổ phiên thiên. Thông báo. Thông báo. Nhân tục người chơi hoàng tuyển dẫn vĩnh biệt chiến đổi thành viên mạc thiếu quân. Chí tôn bào. Trung nhỏ. Nam Sơn Đại Vương. thành công đánh bại băng tuyết chi nguyên nhiệm vụ cảnh tượng bên trong lạnh giá kết giới xứ giả mở ra đi thông lạnh giá chi nguyên kết giới mở ra bản đồ mới lạnh giá chi nguyên nhân tộc một lần nữa đứng ở khói lửa chiến tranh đỉnh thần tộc ma tộc người chơi các ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao không người đi điều hệ thống cuối cùng câu kia xéo cợt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm băng tuyết chi nguyên bốn chữ lên mở bản đồ mới rồi ồ ồ ồ, xem như mở bản đồ mới rồi rời ạ, cả ngày quét hơn 30 cấp quái, cả ngày nhận được kinh nghiệm trừng phạt, xem như chịu đựng nổi hoàng tuyển uy vũ, khoa khá khá ha. này bản đồ mới mở, thật sự là quá kịp thời không quét qua. đi, mấy ca, đi băng tuyết chi nguyên quét giá đi chính phải chính phải, nay rác rưởi quái, đã sớm quét chán ghét, đi, đi bản đồ mới xem như chịu đựng nổi. Đặc biệt là thần tộc người chơi đã sớm chịu đủ rồi nơi chôn xương những thứ kia cấp bậc thấp quái vật. Nhân tộc ma tộc còn khá một chút nhi. Nói thế nào còn có thể thay nhau lấy quét quét một cách tướng quân một phần. Đáng thương thần tộc người chơi cả ngày theo le 30 ba giá quái giao thiệp với cấp bậc thăng vậy kêu là một cách chậm a. Rất nhiều người chơi. Đến bây giờ còn không tới 35 cấp đây. Liền quang cấp bật một khối này nhi, thần tục người chơi liền rơi xuống rất lớn một đoạn. Không thể không nói, Hoàng Tuyền lần này mở bản đồ mới, coi như là cứu vớt thần tục người chơi. Này không, rất nhiều thần tục người chơi bỏ đi ngày xưa cừu hận, cách không đối với Hoàng Tuyền biểu đạt cảm ơn, cho tới Hoàng Tuyền có thể hay không nhận được Vậy thì không liên quan bọn họ chuyện. Không riêng gì thần tộc, nhân tộc, ma tộc người chơi cũng là hết sức phấn khởi. Rõ ràng, càng là đẳng cấp cao quái, càng là kinh nghiệm nhiều, người chơi quét lên thăng cấp cũng mau. Trung quỷ, đều là chút ít bình thường giá quái. Lấy người chơi thực lực, quét lên cũng chẳng có bao nhiêu độ khó. Quét đẳng cấp cao quái hiệu suất tự nhiên cũng cao hơn một chút. Kết quả là... ô ương ương đám người thông qua các tộc trong chủ thành truyền tống xứ người hướng băng tuyết chi nguyên truyền đưa qua bất quá trong này cũng có không và hải thanh thanh âm truyền ra lau lau lau hoàng tuyển lại vừa là hoàng tuyển rời ạ sớm biết chúng ta ngày hôm qua sẽ không quét giã nên trực tiếp tới làm nhiệm vụ này mồ hôi làm một mao nhiệm vụ a coi như chúng ta ngày hôm qua trực tiếp đi vào, cũng giống vậy không làm được nhiệm vụ chính phải chính phải. Này biến thái nhiệm vụ, cũng không biết rốt cuộc là có huyền cơ gì. Toàn rời ả tuyết long thú, căn bản là giết không xong nổi giận. Nhiệm vụ chưa xong không nói, còn lãng phí một cách vô ích hơn 10 giờ, tức chết ta này buồn rầu một đám người, không là người khác Chính là tại băng tuyết chi nguyên bản đồ nhiệm vụ bên trong phấn chiến hơn 10 giờ hủy diệt chiến đội. Cũng là đủ buồn mực. Rõ ràng là sớm một bước được đến nhiệm vụ huyền trục. Rõ ràng là sớm một bước tiến vào bản đồ nhiệm vụ. Kết quả ngược lại tốt. Hơn 10 giờ đi qua. Dĩ nhiên không tìm được nhiệm vụ này huyền cơ chỗ ở. Lại bị Hoàng Tuyền kẻ tới sau cư lên. Đoạt đi cút thường. Hơi ghém không đem hai đám người cho dẫn điên lên đắc sinh du sao lại sinh lượng Gặp phải hoàng tuyển như vậy tên biến thái Liền nhận mệnh đi Ly Lan Cát Lốt thở dài một cái Thật là có chút như đưa đám Cũng vậy Mới vừa gia nhập khói lửa chiến tranh lúc Ly Lan Cát Lốt đã từng lòng tin tràn đầy muốn ở nơi này khói lửa chiến tranh bên trong thế giới thành tựu một phen sự nghiệp Sau đó xác thực cũng làm đến bằng vào thực lực cùng với một chút xíu vận khí, Ly Lan Cát lốt trở thành ma tộc đệ nhất cao thủ, trở thành ma tộc lời nói người. Nhưng là hết thảy các thứ này, tại gặp phải Hoàng Tuyền sau đó tất cả đều tịch diệt rồi. Gì đó ma tộc đệ nhất cao thủ, gì đó ma tộc lời nói người, không dùng hết thảy không dùng bai ở bình thường, dù là ngạo mạn đi nữa. Cũng không cách nào cùng biến thái so sánh. Mà hoàng tuyền chính là một cách biến thái. Đi thôi. Đi bản đồ mới đi. Chúng ta đã trễ nay quá nhiều thời gian. Không thể để lỡ nữa rồi cho tới hoàng tuyển. Chúng ta cùng hắn không phải một thế giới người. Cũng đừng cùng hắn làm so sánh rồi chỉ có thể như thế an ủi mọi người rồi. Lần nữa nhặt lòng tin hủy diệt chiến đội. Xem lẫn tại chen chúc trong đám người. hướng truyền tống xứ người đi tới hướng lạnh giá chi nguyên xuất phát bên kia chỉnh xong rồi cấp hai truyền chức sau đó hoàng tuyển ba người cũng bay trở về đại quảng trường chuẩn bị đi lạnh giá chi nguyên nhìn một chút cho tới trí tôn bảo còn cần đi truyền chức liền không đợi hắn người hắc nhiều toàn bộ trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là người chơi đem truyền tống xứ người vây chặt đến không lọt một giọt nước cũng không thiếu người chơi chính thông qua hồi thành quyển trục chạy trở về trong lúc nhất thời đại quảng trường lên là bạc quang liên tục liền ngay cả trên trời mặt trời đều kém mấy phần thật vất vả chen đến rồi truyền tống xứ người bên cạnh lựa chọn mục đích truyền tống ba người biến mất ở đế đô đại quảng trường lên à, à. giết người rồi giết người rồi hoa ha ha ha thần tục nhãi con cho tiểu ra ta đứng lại xem ta không giết chết ngươi nha nằm cây rãnh như thế tất cả đều là hồng danh rời ạ này cây ruộng gì bản độ a không tới không tới ta muốn về nhà mới vừa truyền tống tới tiếng ồn ảo thanh âm liền đem ba người sốc ngã nhào một cái trợn mắt một nhìn Hoặc này chuyện vui cũng lớn Nhân tục, ma tục, thần tục người chơi Vậy mà tất cả đều chen chúc ở một tòa trong thành trì Đây không phải là nhịp ngợm sao coi như đối địch chủng tục Tất cả đều là hồng danh tồn tại Này tụ chung một chỗ Không có chuyện mới là lạ Này không Huy vũ đao, phóng ra pháp thuật còn có nhanh chân chạy, loạn thành nhất đoàn giết không có gì dễ nói Trực tiếp mở rết long đảm lượng ngân thương run lên Hoàng tuyền hướng một cách mới vừa truyền tống vào đến Đứng tại bên cạnh mình một cách ma tộc người chơi phát động đả kích Nhưng là Bản khu vực là khu an toàn Vô pháp đối với mục tiêu phát động công kích một câu nói Đem hoàng tuyền cho trấn ở tại chỗ Khu an toàn lau Thì ra là như vậy nếu là khu an toàn Vậy còn đánh sắm Cắt bận rộn cắt đi Này không Những thứ kia dẫn đầu đến băng tuyết chi nguyên người chơi Nhìn thẳng giống như kẻ ngu nhìn những thứ này sau đó người chơi Thuần túy chính là đang nhìn chuyện vui Những thứ này sau đó người chơi Phát hiện nguyên lai là khô an toàn Vô pháp bê Cả Chỉ có thể một mặt buồn giàu tứ tán mà đi Nhưng Cũng có một chút tính tình bảo Cũng không đi liền đứng ở nơi đó hướng về phía thế lực đối nhịp người chơi rừng sâu trợn mắt thậm chí còn có chút ít chửi đồng ngược lại cũng náo nhiệt hoàng tuyền không có đi tiếp cận náo nhiệt này mang theo mạc thiếu quân cùng chung nhỏ bắt đầu đi dạo phố đây là một tòa thành trì tượng đá thành trì thành tường đường phố đều là tượng đá liền ngay cả đường phố bốn phía tòa nhà tất cả đều là tượng đá bất đồng là Những thứ này tỏa nhà bên ngoài đắp một tầng tương tự xa thú đồ vật. Che lại rồi bên trong cảnh tượng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 37 chương 212 phòng luyện công đi ở như vậy trên đường phố. Dù là nhiệt độ chung quanh cũng không giá xét. Nhưng cũng để cho người chơi có loại muốn đánh dùng mình xung động. Vĩnh đông thành thành như tên, giống như vậy thành trì, cho dù là liệt nhật, đều không cách nào để cho hóa tan. Rõ ràng là tam tộc tranh bá trò chơi Vì sao lại làm ra một cách tam tộc dùng chung chủ thành chẳng lẽ nói Này Vĩnh Đông Thành có huyền cơ khác rất là nghi ngờ ở hệ thống thiết lập Phải biết Theo mở khu đến bây giờ Tam đại chủng tộc một mực thuộc về quan hệ thủ địch, Hệ thống cũng một mực ở khổ tâm tích lự tạo loại này đối địch không khí Theo cướp đoạt tướng quân một phần quyền sở hữu đến từng cái hệ thống thông báo Đều không ngoại lệ Đều đang nhắc nhở người chơi Tam đại trùng tộc nước lửa bất dung Nhưng là Kỳ quái là Này vĩnh đông thành bên trong Vậy mà có thể tam tộc cùng tồn tại Hơn nữa Hệ thống còn cố ý dự tính khu an toàn Cấm chỉ người chơi bê Cả Cái này cũng có chút không hợp lý rồi Mang theo cái nghi vấn này Hoàng tuyển du đáng tại vĩnh đông thành bên trong Phía trước một đoàn người chơi vây chung chỗ rất là náo nhiệt. Nhất định là có chuyện xảy ra. Hoàng tuyền hai ba bước đi lên phía trước hỏi dò tin tức. ô đây không phải là hoàng lão đại sao. Ngươi cũng đúng phòng luyện công có hứng thú không nhường một chút. Nhường một chút. Hoàng lão đại tới ma tộc đám nhóc con. Không muốn chết liền mau nhường đường thần tộc đám cặn bã. Ngươi hoàng gia gia tới. Không thấy sao. Nhường đường đây là giúp sái ra kéo cừu hận đây hoàng tuyền không nhìn được lau một vệt mồ hôi lạnh ngược lại cũng nghe lời Những thứ kia ma tộc người chơi cùng thần tộc người chơi Dù là không cam lòng Nhưng là Sợ hãi ở hoàng tuyền uy danh Vẫn là ngoan ngoãn nhường ra một con đường Để cho hoàng tuyền đi vào Là một cái nơi bê cơ phòng luyện công truyền tống xứ người phòng luyện công đây là địa phương nào điểm kích nơi bê cơ đối thoại ti hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh không trách nhiều người như vậy vây ở nơi này không nghĩ đến khói lửa chiến tranh vẫn còn có loại này thần kỳ địa phương nhưng nguyên lai like a này phòng luyện công đúng như kỳ danh chính là để cho người chơi luyện công địa phương ở bên trong luyện tập kỹ năng độ thành thạo Có thể thu được gấp đôi thậm chí còn bốn lần gia tăng. Tuyệt đối là bế quan tu hành nơi tuyệt hảo. Này động tiên xuất hiện quả thực quá đến lúc rồi chính gấp quét ma long chi càng độ thành thảo đây. Vậy còn chờ gì? Mở quét lần nữa điểm kích phòng luyện công sứ giả. Hoàng tuyền bắt đầu lựa chọn phòng luyện công chủng loại. Dựa theo tứ đại nghề nghiệp. Cộng thêm sinh hoạt nghề nghiệp. Tổng cộng phân năm loại căn phòng. mặt trên còn có giới thiệu cặn kẽ giới thiệu đủ loại phòng luyện công chức năng cũng tỉ như thể giả phòng luyện công người chơi có thể tiêu hao nhất định kim tệ triệu hồi ra số lượng nhất định bồi luyện tinh anh những thứ này bồi luyện tinh anh mỗi giây nhưng đối với luyện công người phát động một vòng tập hỏa đà kích dùng để kích động thể giả kỹ năng cho tới lực công kích đều là không điểm Sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuyệt đối an toàn. Lực người phòng luyện công. Người chơi có thể tiêu hao nhất đỉnh kim tệ. Tạm thời tăng lên một lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động. Rồi sau đó. Dựa vào đập lượng máu vô hạn cái cọp gỗ. Để đề thăng kỹ năng độ thành thạo, Cho tới năng lượng giá trị. Không cần lo lắng. Trực tiếp chính là vô hạn năng lượng. Mẫn người phòng luyện công. người chơi có thể tiêu hao nhất định kim tệ tạm thời giảm bớt một kỹ năng kích động cần thiết đà kích số lần giống vậy cũng là đập lượng máu vô hạn cây cọp gỗ năng lượng cũng là vô hạn trí giả phòng luyện tung vô luận là quét tăng ít trạng thái vẫn là chữa trị kỹ năng hay hoặc là pháp thuật kỹ năng công kích đều có thể đều là năng lượng vô hạn cho tới sinh hoạt nghề nghiệp phòng luyện tung Tài liệu cần thiết miễn phí cung ứng. Bất quá. Luyện trí được vật phẩm cũng sẽ bị hệ thống trực tiếp thu về. Vô pháp kiếm tiền. Chỉ có thể quét độ thành thảo. Vẫn chưa xong. Mỗi một loại phía dưới. Còn có chi nhánh. Gấp đôi độ thành thảo phòng luyện tung. Gấp ba độ thành thảo phòng luyện tung. Bốn lần độ thành thảo phòng luyện tung. Hơi kém không đem hoàng tuyển cho nhìn choáng váng. À. Mà Long Chi càng còn kém hơn 60 ngàn kỹ năng độ thành thảo thăng thất cấp Bình thường mà nói Yêu cầu 17 giờ Nếu là bốn lần phòng luyện công mà nói Há chẳng phải là hơn 4 giờ là có thể thăng cấp hoa ha ha ha Thăng Tăng lên điên cuồng điểm kích thể giả phòng luyện công Lựa chọn bốn lần độ thành thảo căn phòng Hoàng tuyển liền muốn đi vào Nhưng không ngờ Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài Nhân phòng luyện công số lượng có hạn Muốn đi vào phòng luyện công người chơi quá nhiều Hệ thống đặc biệt đẩy ra đấu giá chức năng Muốn đi vào phòng luyện công người chơi xin tiến hành đấu giá Người trả giá cao có thể ưu tiên tiến vào phòng luyện công cặn kẽ đấu giá quy tắc mời tham khảo đấu giá quy tắc sách hướng dẫn Rời ả hoàng tuyển hận hận phun một bãi nước miếng Này chết móc hệ thống Quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thả xuống như vậy một nơi đồng thiên phúc địa Đây là tiền hối lộ tới Không chỉ sử dụng phòng luyện công yêu cầu kim tệ liền ngay cả lựa chọn phòng luyện công cũng cần kim tệ Mấy trăm ngàn người chơi đấu giá Giá tiền này tuyệt đối sẽ không thấp Lại nói Bị phòng luyện công làm thành như vậy người chơi trong tay ghim tệ lại nên khẩn trương tuy nói hoàng tuyền không phải là cái gì thâm niên ga me thủ chuyên nghiệp cũng không phải là cái gì kinh tế học chuyên gia nhưng là bởi vì sự tình quá rõ ràng rồi hoàng tuyền như cũ rất dễ dàng liền nhìn ra vấn đề vấn đề này nằm ở chỗ ghim tể lên quét giã zip mốt làm nhiệm vụ chờ một chút Người chơi được đến kim tể phương thức thật sự là quá nhiều Nhưng là Tiêu hao kim tể phương thức cũng không nhiều Vô luận là theo hệ thống cửa hàng mua thuốc men Hay hoặc là trang bị Hoặc là bày sạp thu thuế chờ một chút Đều là một đĩa đồ ăn Căn bản là so ra kém người chơi kiếm lấy kim tệ tốc độ Đắt như thế Một khoảng thời gian Toàn bộ khói lửa chiến tranh bên trong thế giới tất nhiên sẽ kim tể tràn lan. Vật giá leo thang. Cũng chính bởi vì này một điểm. Hoàng tuyển mới lựa chọn đem cấp độ xử thi trở về thành lò thạch cùng cấp độ xử thi vật cưới tích chứ lên. Tính toán đợi người chơi trong tay kim tệ nhiều hơn sau đó mới đấu giá. Nhưng là... Này phòng luyện công vừa ra thay đổi cuộc diện này. Này phòng luyện công... Trên mặt nổi là tại là người chơi lo nghĩ, là giúp người chơi tăng thực lực lên. Trên thực tế, nhưng là hệ thống tại khống chế kinh tế. Đặc biệt là đấu giá hệ thống, người chơi càng có tiền đấu giá lại càng cao, hệ thống thu về kim tệ cũng càng nhiều. Đã như thế, rất đơn giản, hệ thống là có thể duy trì khói lửa chiến tranh thế giới kinh tế thăng bằng. Đề tài có chút kéo xa. Tuy nói đoán được hệ thống đẩy ra này phòng luyện công chức năng ý đồ. Hoàng tuyển nhưng cũng không nói gì. Hệ thống ra là dương mưu. Chỉ cần người chơi muốn thành công. Muốn mau chóng tăng lên kỹ năng độ thành thạo liền tất nhiên sẽ trúng kế. Đây là không tranh sự thật. Cho tới kim tệ sự tình. Hoàng tuyển cũng không để ở trong lòng. Kiếm tiền thủ đoạn quá nhiều. Đừng nói có ra cửa hàng kia kiếm tiền hiểu suốt. Cũng không nói theo phó bản bên trong sản xuất bảo vật. Vẹn vẹn là cá chép bảy màu điểm thạch thành kim kỹ năng. Sẽ để cho Hoàng Tuyền không hề là kim tiền lo âu. Nếu là không có tiền. Tùy tiện làm một món bốn thuộc tính cực phẩm giả bộ tới đấu giá. Trong nháy mắt sào đột ngột. Cho nên. Nhìn một chút trong tay kia hơn 100 triệu kim tệ. Hoàng Tuyền cũng không gheo kiệt. trực tiếp mở ra bốn lần hiệu suất thể giả phòng luyện công đấu giá danh sách tham dự đấu giá